Chương 226, Bạch Thân, buổi tối thời điểm hoàng thượng tới, thời gian đã tương đối trễ, tiểu tứ sớm đi trở về, tiểu ngủ cũng đem tiểu bác liều chết quấn quyết Trần Mạn Nhu mang đi, thời điểm hoàng thượng vào cửa, nhất thức yên tĩnh, tiểu kiều thê nhà mình đang ở dưới ánh đèn mờ nhạc khâu y phục, nghe thấy động tĩnh, đầu tiên là ngẩn đầu thẳng nhiên cười, lúc này mới vội vàng đứng dậy hành lễ, hoàng thượng đi nhanh hai bước, nâng tay đỡ cánh tay Trần Mạn Nhu. Nhu Nhi không cần đa lễ, chúng ta vợ chồng cũng không cần đa lễ, giống dĩ vãng, Trần Mạn Nhu cười đứng dậy, đem đại áo toàn của hoàng thượng cởi xuống để một bên, sau đó ôn ngôn nguyễn ngữ quan tâm hai câu cho người bưng bữa tối lên, hoàng thượng ở Càn Thanh cung bận rộn nửa ngày, lúc này khẩu vị cũng rất tốt, trên cơ bản đồ ăn Trần Mạn Nhu gấp tới, hắn đều ăn luôn, cơm nước xong, theo lệ là hoạt động lăn trên giường, bất quá lần này sau khi lăn xong Hoàng thượng vẫn chưa vội vã đi vào giấc ngủ, mà là vỗ về lưng Trần Mạn Nhu, có chút muốn nói lại thôi, Hoàng thượng, có gì muốn nói vẫn là không thể nói cho thiếp thân, một bàn tay Trần Mạn Nhu khoát lên trước ngực Hoàng thượng, cười ngẩn đầu hỏi, vừa mới được dễ chịu một hồi, lúc này mặt mày ẩn tình, mặt mang, rất là có vài phần câu nhân xinh đẹp, Nhu nhi, hôm nay ủy khuất người, Hoàng thượng trầm ngâm trong chốc lát mới nhẹ giọng nói, Trần Mạn Nhu ngẩn người, Lập tức nở nụ cười, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo một cổ sung sướng, hoàng thượng, lúc trước không phải ngươi nói sao, chúng ta vợ chồng, cũng không cần phải nói lời khách khí, huống chi, từ đầu tới đuôi, ta đều biết, hoàng thượng ngài là say chay chở ta, bằng không, ta cũng sẽ không không lo lắng như vậy à, hoàng thượng nghĩ nghĩ, bật cười, quả nhiên, mặc kệ là đường uyển Nhi nói cái gì, hoàng hậu hình như đều không có sốt ruột qua, nếu là người thường gặp loại chuyện này còn không sớm bị đoạc không biết làm sao, kết quả tiểu kiều thê của mình khen ngược, còn có tâm tình vì biện giải đại công chúa, cho tới bây giờ chỉ biết là, tiểu kiều thê nhà mình là người có nhận tính, cũng không nghĩ tới, cũng là người lớn gan, bất quá, lớn gan cũng tốt, lá gan lớn, mới có thể là một quốc gia chi mẫu, hơn nữa, tiểu kiều thê càng tính nhiệm mình, có mình đứng ở phía trước, tiểu kiều thê sẽ không cần phí tâm tư ứng phó việc này, cùng tiên hậu lúc trước so sánh, Điểm ấy, rất tốt, nghĩ đến tiên hậu, còn nhớ đến ba đứa con trai của tiên hậu, trong lòng hoàng thượng liền nhịn không được đâu một chút, nếu là lúc trước, nàng có thể tin tưởng mình, không xông ra vĩnh thọ cung, vậy có thể hay không, mình liền còn có thể có nhiều con đích tử, nhưng là rất nhanh, hoàng thượng đã thu thập tâm tình của mình, tiên thê đã qua đời, sự tình cũng đã qua đi lâu như vậy, lại rối rắm, cũng không có ý tứ gì, mình hiện tại thích là tiểu thê tử kiều kiều khả ái trong lòng mình, qua tốt trước mắt, bảo vệ tốt người trong lòng mình mới là quan trọng nhất. mình tin tưởng nàng, nàng cũng tín nhiệm mình. vợ chồng là như thế, không bao lâu, trên bàn hoàng thượng liền thêm một phần tấu chương điều tra. phía trên ghi rất rõ ràng dễ hiểu số lần, thời gian cùng vật phẩm đường chiêu dung tặng đến năm tam sở, còn có hiện tượng nhị hoàng tử bỗng nhiên thường xuyên xuất hiện ở từ an cung, thường thường thời điểm nhị hoàng tử xuất hiện ở từ an cung. Đường Chiêu Dung cũng sẽ ở đó, hoàng thượng nhìn tấu chương, thần sắc có chút đen tối không rõ, nhị hoàng tử năm nay, nhưng là đã 15 tuổi đầu, năm trước tuyển tú chậm trễ, lần tuyển tú tiếp theo, cũng nên chỉ hôn, một khi chỉ hôn, thì là người lớn, cũng nên chuyển ra hoàng cung kiến phủ đi, nếu ra cung, nếu trong cung không có nhân mạch, tự nhiên là chuyện gì đã xảy ra cũng không thể biết đúng lúc, tuy rằng hậu cung không thể can thiệp tiền triều, nhưng là... Chuyện đã xảy ra trong hậu cung, đối với đoạt đích, tuyệt đối là thực có lực ảnh hưởng, ánh mắt trầm trầm, hoàng thượng từ trên bàn cầm một quyển tấu chương khác, là lễ bộ thượng tấu, nói chính là chuyện nhị hoàng tử kiến phủ, tuyên chỉ gì đó, đều là phải chuẩn bị trước, hoàng thượng đề bút viết vài chữ, đem tấu chương để qua một bên, vì lúc trước hoàng thượng nói qua cùng thái hậu, đường uyển nhi bị thương phải tỉnh dưỡng, cho nên mấy ngày nay từ an thái hậu cũng không nháo loạn muốn gặp đường uyển nhi. Chỉ là không thấy được đường Uyển Nhi, lại rất là lo lắng. Vì thế, Trần Mạng Nhu tiến đến Thỉnh An sẽ thành nơi trúc giận. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, mấy năm nay Trần Mạng Nhu đã tu thành đại đạo cho dù ngươi gió đông nam tây bắc, ta lù lù bất động. Thái hậu nói mặt thái hậu, nàng liền cúi đầu bày ra bộ dáng thụ giáo, sau đó tính toán giữa trưa làm cái gì bồi bổ thân mình cho tiểu tứ, cũng không biết mấy ngày trước hoàng thượng nói lời kia là có ý tứ gì. Nếu thật sự là có tính toán này, ngày sau tiểu tứ không muốn cẩn thận cũng phải cẩn thận rồi, dù sao, phía trên tiểu tứ còn có một tam hoàng tử, cùng so sánh với nhà ngoại không đứng dậy nổi của nhị hoàng tử, nhà ngoại tam hoàng tử, vài năm nay nhưng là phát triển thập phần nhanh chóng, hơn nữa, hoàng thượng mới hơn 40 tuổi, nếu hắn giống như càng tiểu tứ sống 7-80 tuổi, nói lập trữ sớm như vậy, chỉ sợ thực không phải chuyện tốt. Nàng tuyệt đối không thể để cho tiểu tứ của nàng biến thành quỷ đoạn mệnh như thái tử vĩnh liễn của càng tiểu tứ, càng không thể để cho tiểu tứ nhà mình biến loại bôi cụ như thái tử giận nhân của Khang Hy. Cho nên, nàng phân tích các loại tình huống, sau đó cho người trong nhà, cùng với tiểu tứ, chuẩn bị ứng đối trước mới được. Tuy rằng hiện tại tiểu tứ đã có thể một mình đảm đương một phí, nhưng là đứa nhỏ có bao lớn, cũng là tiểu hài tử trong lòng người mẹ, nàng không có biện pháp không quan tâm. Thời gian 3 ngày, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, rất nhanh, hình bộ thượng thư liền dân Tấu Trương, Tấu Trương viết tuy rằng rõ ràng dễ hiểu, nhưng là có một bộ phận không có ghi, cho dù là hình bộ thượng thư có quyền lực rất lớn, không có hoàng thượng ở đây, hình bộ thượng thư một không thể điều tra hậu cung, hay không thể thẩm vấn hậu phi, cho nên Tấu Trương này, viết cũng chỉ là chuyện tiền triều, tỉnh hòa sư Thái Nguyên bản là người bên ngoài, Thời điểm ung hòa năm thứ 8 mới đến kinh thành, trước khi xuất gia, Tỉnh Hòa sư Thái từng có một biểu ca Thanh Mai trúc mã, sau đó Tỉnh Hòa sư Thái gia cảnh suy tàn, biểu ca kia liền cưới một tiểu thư môn đăng hộ đối khác, chính là nửa năm trước, biểu ca kia bỗng nhiên đến kinh thành, ở trên đường thời điểm đi qua cái miếu kia, không cẩn thận nhìn thấy Tỉnh Hòa sư Thái đang đứng bên ngoài, sau đó, biểu ca kia liền thường thường đi tìm Tỉnh Hòa sư Thái. Nói lúc ấy cưới người mới cũng không phải là mong muốn cái gì, sau đó thường xuyên qua lại, hai người liền thông đồng cùng một chỗ, ngày sinh tháng đẻ từ An Thái Hậu, cũng là người trong lòng kia đưa, đương nhiên, biểu ca kia sẽ không nói trắng ra đó là ngày sinh tháng đẻ Thái Hậu, nếu không, tỉnh Hòa Sư Thái không nhất định sẽ làm loại chuyện này, nam nhân kia chỉ nói, đây là ngày sinh tháng đẻ của mẫu thân phu nhân của hắn, tỉnh Hòa Sư Thái hận phu nhân của nam nhân kia sâu sắc. Tự nhiên là bỏ sức lực lớn nhất nguyền rũ mẫu thân của phu nhân kia, thuận tiện còn giao cho nam nhân kia một bao thuốc, hình bộ thượng thư đem thân phận bối cảnh biểu ca kia, cùng với việc trước khi vào kinh cùng sau khi vào kinh cùng ai tiếp xúc, điều tra nhất thanh nhị sở, người sau lưng, hoàn toàn không có ra ngoài dự kiến của hoàng thượng đúng là người đường gia, chẳng qua, người đường gia học khôn, chi chính ngay cả mặt mũi cũng không lộ, hết thảy đều là bàn chi ra mặt, thu mua biểu ca kia. Là một người con vợ kế trong bàn chi xuống dốc của đường gia, mấy ngày hôm trước đi ra ngoài uống rượu, không cẩn thận rơi vào sông đào bảo vệ thành chết đuối, đưa độc dược tiếng cung, là đường Uyển Nhi từ tay Thái Hậu an bài. Đầu tiên đường Uyển Nhi lấy cớ tưởng niệm điểm tâm mẫu thân làm, từ an Thái Hậu tự nhiên là thực đau lòng phái người ra cung đi. Tiếp theo, độc dược tiếng cung, sự tình từ nay về sau liền thuận lợi hơn, chuyển phía sau, Hoàng thượng cho âm vệ ra tay điều tra. Sau khi hắn hoài nghi đường Uyển Nhi cùng nhị hoàng tử đi lại thân cận, liền quyết định hảo hảo điều tra hậu cung một phen. chuyện đường Uyển Nhi, tự nhiên là điều tra đầu tiên, nhu nhu mi tâm, hoàng thượng có chút khó xử, việc này là đường Uyển Nhi chủ đạo, hắn hoàn toàn không ngoài ý muốn, hắn chỉ là tương đối không xác định, việc này làm sao mở miệng nói với Thái hậu, mặc kệ nói như thế nào, đều làm cho Thái hậu khổ sở thương tâm tức giận, đối với thân thể không tốt nhưng là tuyệt đối không thể không nói. Trong khoảng thời gian này, Hoàng hậu đối với Thái hậu nghịch đến thuận đi, thập phần cung kính, nhưng Thái hậu đối với Hoàng hậu, nếu là không cho Thái hậu thấy rõ chân diện mục của Đường uyển Nhi, chỉ sợ ngày sau Hoàng hậu ngày cũng không dễ dàng. Hoàng hậu là người cùng mình dắt tay cả đời, tương lai vạn nhất Thái hậu lại bị Đường uyển Nhi khuyến khích có tâm tư gì với hậu vị, mình chẳng phải là muốn làm trái mẫu hậu, vậy còn không bằng. Thư Diệp hiện tại, đem manh mối đều tiêu diệt, đường Nguyễn Nhi không thể lưu, cho nên việc này nhất định phải nói cho Thái Hậu, nhưng là nói như thế nào, nhất định phải có tính toán, nói nhẹ, nói không chừng đường Nguyễn Nhi còn muốn tiếp tục tạo nghiệp chướng, nói nặng, lại lo lắng Thái Hậu chịu không nổi, Hoàng thượng suy nghĩ cả đêm cũng không nghĩ được biện pháp dễ làm, mắt thấy muốn vào triều sớm, chỉ có thể trước đem sự tình buông xuống, đến triều đình, thấy hai huynh đệ Trần Gia đứng ở giữa quan văn hoàng thượng trần chờ một chút, việc này, từ sớm đã từ hậu cung rơi vào tay tiền triều, nhưng là trần gia, ngay từ đầu, nửa câu nói cũng chưa nói qua, cũng không có phái người đến hậu cung tìm hiểu, thân tử chân thành như vậy, chẳng lẽ thật muốn làm cho bọn họ thất vọng đau khổ, nghĩ, hoàng thượng liền làm quyết định trong lòng, hạ triều, trực tiếp đi từ an cung, hoàng hậu mang theo nhóm phi tầng còn ở tại từ an cung thỉnh an, thấy hoàng thượng tiến vào, tôi cười trên mặt một đám oanh oanh yến yến cũng có đặc sắc, hoặc là ngọt ngào khả nhân, hoặc là ôn nhu dễ gần, hoặc là kiều mị động lòng người, lại hoặc là ngượng ngùng uyển chuyển. Tóm lại, nhất định phải triển lãm một mặt tốt đẹp nhất của mình, chỉ tiếp, Hoàng thượng nhìn không thấy, Hoàng thượng sải bước đi tới trước mặt Thái hậu, sau khi ngồi xuống, nhíu mày xua tay, Hoàng hậu, người mang theo các nàng đều đi ra ngoài trước đi, Trần Mạng Nhu hành lễ, dẫn người xuất môn. Loáng thoáng nghe thấy từ An Thái Hậu hỏi, Hoàng đế là có chuyện gì muốn nói, Uyển Nhi bị thương như thế nào, đám lăng băm thái y viện kia, đến bây giờ đều còn chưa có làm cho Uyển Nhi tốt lên sao. Trần Mạn Nhu ngồi xuống phượng liễn, cuối hạ mạnh, lúc này mới lộ ra một cái tươi cười, chỉ sợ lần này Hoàng thượng đến đây, là muốn cùng Thái Hậu nói sự kiện lần đó trúng độc vô cổ, tuy rằng cuối cùng là trúng độc, nhưng quá trình là vô cổ không thể bởi vì cuối cùng là trúng độc liền lâu quẹt vu cổ ở Trung Giang. Quả nhiên, Trần Mạn Nhu trở lại Vĩnh Thọ Cung không đến một canh giờ, từ An Cung liền truyền đến tin tức Thái Hậu Té sỉu. Sau đó, Thánh Chỉ của Hoàng Thượng liền truyền ra đoạt phân vị chiêu dung của đường Uyển Nhi, từ hôm nay ở Thái Cực Cung, vĩnh viễn không được đi ra ngoài. Mặt khác một đạo Thánh Chỉ trực tiếp đưa đến tiền triều đường gia từ sau khi Trung Dũng Bá bị giáng chức, còn có một bộ phận người rất lớn làm quan tại triều. Đạo thánh chỉ này của hoàng thượng chính là đem quan viên liên quan đến đường gia đều xử trí một phen, trừ bỏ chủ mưu phải nghiêm trị, còn lại, còn có chức quan trong người, dù sao, đó cũng là nhà ngoại hoàng thượng, nếu thực toàn bộ đều là bạch thân, trên mặt hoàng thượng cũng không dễ nhìn. Tiên triều, Trần Mạn Nhu không quan tâm, nhưng thật ra nàng đối với đạo thánh chỉ ở hậu cung, cảm giác thập phần không biết nói gì, nhốt cả đời cái gì, vẫn là bình thường. Nhưng là sau khi đoạt phân vị chiêu dung, lại ngay cả phân vị cá biệt cũng không có, hoàng thượng là tính để cho Đường Uyển Nhi làm người bạch thân, sau đó nhất giới bạch thân bị nhốt trong cung, tốt xấu, trong cung cung nữ có chút diện mạo cũng có phẩm chất A, đánh mặt, thật đúng là bánh trẻo cũng xương thành bánh bao. Chương 227, mất, rất nhanh, Trần Mạng Nhu lại phát hiện một nhi đại sự, không thể nói rõ là tốt hay không tốt, nhưng là theo ý nàng. Rất thích ý thấy loại chuyện này phát sinh sau khi Thái hậu nương nương bị tức thoáng ván, thời điểm tỉnh lại, trúng gió tê liệt, ngự y nói, Thái hậu nương nương cao tuổi, lần này chịu kích thích có chút lớn, hơn nửa lần trước bị độc dược làm hư thân mình, phỏng chừng là càng có khả năng chịu bó tay, hoàng thượng lại phẫn nộ rồi, nhưng đường gia cũng càng không lưu tình, lúc trước thời điểm đem đường uyển Nhi giam cầm, hoàng thượng còn dặn dò, nói ở trên việc ăn mặc không cần bạc đãi đường Nguyễn Nhi. Chờ người y vừa đi, hoàng thượng liền tỏ vẻ nếu đường uyển nhi là người bạch thân, vậy đãi ngộ giống tam đẳng cung nữ đi, trong đó còn mang theo một ít tâm tư có vẻ âm u, dù sao, toàn bộ mọi chuyện đều là hoàng thượng nói ra, có thể nói, là hoàng thượng gián tiếp làm cho từ an thái hậu trúng gió, trong lòng hoàng thượng vừa giận lại vừa hối hận, một cổ tử hỏa không nhịn được, cũng chỉ có thể hướng đường uyển nhi mà phát ra, Trần Mạng Nhu không chút nào thương tiếc đường uyển nhi. Nghe mệnh lệnh hoàng thượng xong, lập tức phái người đem đồ trang trí trong thái cực cung, toàn bộ đều thu đi, lấy phân vị hiện tại của đường Uyển Nhi, cũng không dùng được mấy thứ này, mặt khác, còn có một số lượng lớn người lúc trước từ An Thái Hậu Tân Tân khổ khổ bồi dưỡng, khi hoàng thượng ra mệnh lệnh, không phải bị thả ra cung, thì là bị đưa đến Thọ An cung, hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, tỷ như nói mấy người giúp cho đường Uyển Nhi đưa độc dược tiếng cung, liền trực tiếp trượng tể không riêng gì thu thập nhân thủ của Từ An Thái Hậu, cung nữ bên người đường Uyển Nhi toàn bộ thay đổi một lần, thuận tiện, hoàng thượng nhìn nhóm phi tử không vừa mắt, ngày đó ở thời điểm đường Uyển Nhi oan ổn hoàng hậu, không hề thiếu phi tử đục nước béo cò, muốn sỉ hoàng hậu, Tỷ như nói, phó phi tính vụn trộm dấu hình nhân vào vĩnh thọ cung, thôi Uyển Nhi nhân cơ hội nói hoàng hậu cắt sén phân lệ của nàng, thường mỹ nhân hiên ngang lẫm liệt tố giác hiểu rõ âm mưu phó phi cùng thôi Uyển Nhi. Không chỉ nộp lên hình nhân mà Phó Phi vô cổ, còn lấy phân lệ bản thân cho thấy Hoàng hậu nương nương chưa bao giờ từng cắt xén phân lệ người khác. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. vì thế, Phó Phi bị đưa đến dịch đình cung, Thôi Uyển Nghi vừa thăng lên đến 02 năm, lại cùng thường mỹ nhân thay đổi phân vị. Trần Mạng Nhu rất cảm tháng, năm đó thời điểm tuyển tú, ba người này là tỷ muội tình thâm cỡ nào, nhưng là sau đó đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hiện nay. Nên lợi dụng thì lợi dụng, nên hãm hại thì hãm hại, nên tố giác thì tố giác, ba người thành người lạ, thậm chí thù sâu như biển, thật đúng là thế sự vô thường. Về phần từ An Thái Hậu bên kia, hiện tại nàng bản thân còn không lo được, từ An Thái Hậu ngay cả một câu cũng không nói ra được, chảy nước miếng gì đó vẫn là nhẹ, đại tiểu tiện cũng không có thể tự chế, từ An Thái Hậu làm sao rút ra thời gian quan tâm người hại mình, không chỉ không quan tâm được. Hiện tại từ An Thái Hậu uống một ngụm nước, ở trong lòng cũng là phải mắng đường uyển nhi cẩu huyết lâm đầu, Trần Mạng Nhu sắp xếp cho các phi tầng thay phiên rất tốt, Đức Phi cùng Huệ Phi là đầu lĩnh, hơn nữa hai người các nàng, mỗi một tiểu đội bốn người, lần lượt chiếu cố từ An Thái Hậu, các hoàng tử hoàng nữ cũng đến đây biểu thị hiếu tâm, Trần Mạng Nhu ở phương diện này, chưa bao giờ sẽ để người khác bắt lỗi, cho dù là hoàng thượng nghe Trần Mạng Nhu an bài xong, cũng đều là thực tán thưởng. Khích lệ Trần Mạn Nhu thật to một phen, lại ban thưởng một đống lớn đồ vật xuống, vì thế, Trần Mạn Nhu liền nổi danh hậu cung triều đình, ở hậu cung, nàng là hoàng hậu nương nương một nhà độc đại, không ai còn dám không có mắt cùng hoàng hậu nương nương đối nghịch, không nhìn thấy kết cục của thái hậu nương nương lúc trước nhìn hoàng hậu nương nương không vừa mắt sao, không biết kết cục của biểu muội của hoàng thượng từ trước đến nay đối nghịch hoàng hậu nương nương sao, không nghe nói qua kết cục của đường gia nhà ngoại của hoàng thượng sao? Dám cùng hoàng hậu nương nương đối nghịch, là không muốn sống nữa đi, mà hoàng thượng, cũng không biết có phải bởi vì thái hậu nương nương bệnh nặng hay không, sau đó, cũng rất ít khi đặt chân đến hậu cung, mà vào hậu cung, mười phần là đi vĩnh thọ cung, hậu cung chúng nhân thật đố kỵ, chính là, ai cũng không dám nói cái gì, dù sao, đế hậu hài hòa, là tượng trưng thiên hạ thanh minh, nếu hoàng thượng sủng ái một phi tử nào đó, vậy còn có thể nói hoàng thượng hoa mắt ù tai, Trầm mê nữ sắc cái gì, nhưng là hoàng thượng chỉ sủng ái hoàng hậu, thì phải là quang minh chính độ ở trên triều, hoàng hậu nương nương được hoàng thượng khen ngợi là người thuần hiếu, sau này trừ phi là hoàng hậu dẫn người mưu phản, nếu không, đời này đều không có cơ hội xuống đài, nhưng cơ hội này, trần gia cũng có không ít ưu việc, cho tới bây giờ, thế gia từ võ nói chữ, ở mấy đời đầu, luôn luôn chịu một phen khốn khổ, đại bộ phận văn nhân đều có một loại thái độ cổ hủ Xem thường võ quan, thấy bọn họ thô lỗ đều xem như khinh thường, cho nên, võ tướng gia đi ra quan văn, luôn sẽ đã bị một ít nghi ngờ, năm đó Trần Hoài Cẩn cùng Trần Hoài Quyết đều là xuất thân khoa cử, thế nên mới không làm cho đám toan hủ ở trước mặt bọn họ nói huyên thuyên, hiện tại lời nói Hoàng hậu Thuần Hiếu hàng đầu vừa nói ra, Trần Gia rốt cuộc không cần lo lắng quan văn bên kia không tiếp thụ nhà mình, cho dù là võ quan, cũng có thể nuôi dưỡng ra Hoàng hậu nương nương Thuần Hiếu như vậy. Ngươi có thể nói, Trần Gia là người lỗ mãn sao? Ngươi có thể nói, Trần Gia nửa điểm không hiểu lễ nghi văn hóa sao? Cứ như vậy, đang nhìn giống như vô cùng náo nhiệt, trên thực tế bầu không khí thật yên lặng, ung hòa năm 19 rất nhanh liền trôi qua, ung hòa năm 20 nháy mắt cũng trốn đi, bỗng chốc đi ra năm ung hòa 21, từ khi Thái Hậu nương nương trúng gió tê liệt, thân thể của nàng lại càng không tốt, kéo dài hai năm như vậy coi như là các ngự y thái y viện y thuật cao siêu. Sau khi tiến vào năm ung hòa 21, Thái hậu nương nương thậm chí ngay cả thời gian thanh tỉnh mỗi ngày đều giảm bớt một nửa, trước khi Trần Mạng Nhu ở từ An Cung thị tật một canh giờ, sau lại biến thành hai canh giờ, đến năm ung hòa 21, thậm chí ngay cả địa điểm xử lý cung vụ, đều chuyển đến từ An Cung, dễ dàng chiếu kháng Thái hậu nương nương, Hoàng thượng cũng đến tương đối nhiều, còn gọi vài cái ngự y đóng quân đến thiên điện. Một ngày bắt mạch cho Thái hậu 10 lần, nhưng mặc kệ bọn họ cố gắng như thế nào, ngày 9 tháng 4 năm ung hòa 21, Thái hậu cũng không còn hô hấp, Trần Mạn Nhu đứng ở cuối giường, vừa gạt nước mắt vừa an ủi Hoàng thượng, Hoàng thượng, Thái hậu nương nương chịu đủ ốm đau nhiều năm như vậy, coi như là, Thái hậu nương nương sinh tiền thương Hoàng thượng nhất, Hoàng thượng cần phải trăm ngàn lần bảo trọng, bằng không, Thái hậu nương nương đi cũng không an tâm. Trần Mạng Nhu lấy khăn tử ở trên mắt xoa xoa, vừa còn muốn nháy mắt ra giấu cho Lập Xuân các nàng, nên chuẩn bị cái gì thì đi chuẩn bị, dù sao, bệnh tình của Thái Hậu nương nương, lúc trước còn có dữ liệu, Hoàng thượng ngay cả tuyển tú lần trước cũng ngừng, nói rõ tâm lý ít nhiều cũng có chút hiểu được, Trần Mạn Nhu lại rõ ràng, cho nên đã sớm nói qua cho Lập Xuân các nàng nên làm như thế nào, Lập Xuân gật gật đầu, cùng Lập Hạ đi ra, một người đi thông tri các tổng quản trong cung. Đem các loại màu sắc tiên diễm xóa sạch, thay toàn bộ màu trắng, một người phải đi thông tri tứ hoàng tử cùng ngũ công chúa, thuận tiện còn có các hoàng tử công chúa khác, hoàng thượng khóc rống trong chốc lát, ở dưới sự an ủi của trần mạng nhu chậm rãi ngừng tiếng khóc, thái hậu qua đời, cũng không phải là thời điểm hắn chỉ lo thương tâm, còn có các loại sự tình chờ hắn phân phó đâu, vừa an bài các hòa thượng phát hoa tự tiến cung thực hiện pháp sự, còn muốn phái người đến ngoài cung thông tri thời gian khóc tang. Còn có chuyện khâm thiên dám cùng lễ bộ, sau đó tôn thức cũng phải ra mặt, hắn căn bản không có thời gian để thương tâm, qua một ngày, hai vợ chồng đều mệt như là đã chết một lần, Nhu Nhi, ngày mai cho người đưa một lọ hạt đỉnh hồng đến Thái Cực Cung, tự vào Nguyễn Tháp, sau khi Hoàng thượng trầm mặt thật lâu, bỗng nhiên mở miệng nói, Trần Mạng Nhu kinh ngạc một chút, quay đầu nhìn Hoàng thượng, chỉ thấy Hoàng thượng nhìn chầm chầm bầu trời ngoài cửa phòng, Hoàng thượng. Trần Mạng Nhu đưa tay nhéo nhéo lòng bàn tay Hoàng thượng, mang theo chút nghi vấn, lại mang theo vài phần quan tâm, Hoàng thượng nở nụ cười một chút, mẫu hậu lúc sinh tiền, thích Đường Uyển Nhi như vậy, vậy để cho Đường Uyển Nhi xuống dưới hầu hạ mẫu hậu đi thôi, coi như là chuột lỗi, Trần Mạn Nhu miếm miếm môi, nửa ngày, cũng chỉ gật gật đầu, tốt, thiếp đã biết, Đường Uyển Nhi làm chuyện thực xin lỗi Thái Hậu Nương Nương, hiện tại Thái Hậu Nương Nương đã qua đời, Đường Uyển Nhi cực kỳ bi thương. Thân mình không chống đỡ nổi, đi theo thái hậu nương nương, đây coi như là tìm cớ, dù sao, chôn cùng gì đó, hiện tại không lưu hành, còn có chút phạm pháp, nếu thái hậu vừa mới chết đã đem đường Nguyễn Nhi giết chết, truyền ra lời đồn không dễ nghe, lấy một cái cớ như vậy, còn có thể làm cho đường gia mang ơn đầu, hoàng thượng cũng gật gật đầu, như vậy cũng được, ngày mai người đường gia tiếng cung khóc tan, đến lúc đó người cần phải hảo hảo gõ bọn họ một phen Hai người thương lượng xong, liền đều tự nghỉ ngơi, đến ngày hôm sau, Trần Mạng Nhu vừa tỉnh lại, đã nghĩ đến chuyện này, lập tức phân phó người đi chuẩn bị đồ vật, hơn nữa đưa đến Thái Cực Cung, chính mắt nhìn đường Uyển Nhi uống xong, không có người có ý kiến với kết quả này, năm đó đường Uyển Nhi gây ra chuyện, còn chưa vượt qua ba năm, ký ức mọi người hãy còn mới mẻ, vốn năm đó đường gia nên là cả nhà sao trảm, hoàng thượng khoan nhân, chỉ đoạt quan lưu đầy cũng đã lại cho đường da mặt mũi, thậm chí, ngay cả đầu sỏ gây nên cũng lây lắc sống lâu 2 năm, hiện tại đền mạng, vốn là nên như vậy. Thứ hai, đường uyển nhi là cực kỳ bi thương, chính nàng đối với việc năm đó mưu hại thái hậu cũng hối hận, chính nàng chịu không nổi đã kích thái hậu chết đi, cái đó và hoàng thượng hoàng hậu có quan hệ gì, chẳng lẽ hoàng thượng hoàng hậu còn có thể làm diêm vương một lần, không cho nàng chết sao, cho nên, đường uyển nhi chết, Một chút bọt nước cũng không nổi lên, liền như vậy bình ổn đi xuống, tháng 4, thời tiết đã có chút nóng, cho nên Thái Hậu nương nương chỉ còn bảy ngày, ngay tại ngày lành khâm thiên dám tính ra, khẩu quan tài kia bị nâng ra khỏi Hoàng Cung, thẳng đến Hoàng Lăng, về phần đường Uyển Nhi, còn không tính quá thê thảm, ít nhất cũng được một cái quan tài nhỏ, đương nhiên, nàng là sẽ không được chôn trong Hoàng Lăng, chỉ được chôn ở một huyệt mộ bên cạnh Hoàng Lăng. Bên đó đều là chỗ mai tán các trung phó của hậu phi của lịch đại đế vương. Kế tiếp, chính là giữ đạo hiếu, không cần ba năm, nhưng một năm là phải có. Hơn nửa năm đó lúc từ Ninh Thái Hậu chết, là vì không có trung cung, cho nên mới chỉ là giữ đạo hiếu một năm. Hiện tại có trung cung, hoàng thượng cũng không thiếu hoàng tử. Thời gian giữ đạo hiếu còn nói không chính xác, Trần Mạng Nhu cũng mặc kệ cái đó. Dù sao, cho dù là ba năm, đến lúc đó tiểu tứ mới 15 tuổi. Nàng vạn vạn không muốn tiểu tứ đại hôn quá sớm, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng, nhị hoàng tử cũng bất quá là lớn hơn hai tuổi so với tiểu tứ, cũng không cần quan tâm cái này. May mắn nhị công chúa năm trước đã được Trần Mạng Nhu gã ra ngoài, tuổi tam công chúa còn không tính quá lớn, năm nay mới 13 tuổi, ba năm sau cũng bất quá là 16 tuổi, cho nên cũng không nóng nảy, dù sao, nữ nhi của hoàng đế không lo gã, bất quá, mặc kệ Trần Mạng Nhu tính toán như thế nào hay là không tính toán gì hết, còn phải hoàng thượng làm chủ mới được. Chương 228, về kinh, Trần Mạn Nhu không nghĩ tới, hoàng thượng thật đúng là kiên trì giữ hiếu 3 năm, chờ ra hiếu, cũng đã là năm Ung Hòa 24. Nương nương, Trần đại nãi nãi đệ bài tử, sáng sớm, Trần Mạn Nhu đã đem Tiểu ngũ sách lại đây hỗ trợ xử lý cung vụ, dù sao tuổi cũng Tiểu Ngủ không nhỏ, nên tiếp xúc mấy thứ này, chính là không đợi trần Mạn Nhu tiến vào trạng thái Lập Xuân liền tiến vào nói, Trần Mạn Nhu sững sốt một chút, năm kia tổ mẫu nhà mình đã qua đời, bởi vì nàng là nữ nhi đã xuất giá, không cần giữ đạo hiếu thời gian quá dài, nhưng đại tổ là vãn bối, muốn giữ đạo hiếu ba năm, lúc này đã hơn một năm, hoàn toàn chưa tiến cung, cho nên Trần Mạn Nhu vừa nghe được tin tức, mới có thể lắp bắp kinh hải, nhanh thỉnh đại nãi nãi tiến vào, Trần Mạn Nhu hoàng hồn, vừa phân phó người đi chuẩn bị nước trà điểm tâm, Vừa đi ra bên ngoài, bên ngoài thất vừa vặn Trần Đại nãy nãy đi vào, Trần Đỗng Thị vẽ mặt tươi cười, thấy Trần Mạng Nhu, vội vàng tiến lên hành lễ, đại tổ, nhìn bộ dáng ngươi rất cao hứng, nhưng là có chuyện vui gì? Trần Mạng Nhu nghi hoặc hỏi, Trần Đỗng Thị liên tục gật đầu, đúng là có chuyện vui, cho nên ta mới tiếng cung cùng nương nương nói một tiếng, chuyện vui gì? Trần Mạng Nhu tò mò hơn, Trần Đỗng Thị cũng không thừa nước đục thả câu, lúc này nói. Hôm qua tướng công vừa nhận được thư của công công cùng bà bà, công công bà bà nói, bọn họ còn có 5 ngày nữa thì sẽ đến Kinh Thành, cái gì? Trần Mạn Nhu nháy mắt mê muội vừa mừng vừa sợ, nhất thời cũng không biết nên phản ứng như thế nào, lúc trước nàng nghe hoàng thượng nói qua, phải triệu cha nàng hồi kinh, nhưng là nàng nghĩ, đại khái cũng phải tới mùa đông, không nghĩ tới, tin tức tốt đến nhanh như vậy, nghĩ đến gần 10 năm chưa thấy qua mặt cha mẹ. Đôi mắt Trần Mạng Nhu nháy mắt đỏ lên, túm tay Trần Đỗng Thị lại hỏi, đại tổ nói thật, thật là năm ngày sau đến kinh thành, thân thể cha mẹ như thế nào, trong nhà an bài như thế nào, Trần Đỗng Thị an ủi vỗ vỗ tay Trần Mạng Nhu, gật đầu nói, nương nương yên tâm, hôm qua tướng công vừa nhận được thư liền tính tiếng cung đưa tin tức cho nương nương, chính là lúc ấy sắc trời đã trễ, nghỉ cửa cung cũng lạc thược, thế nên mới không có tới, sáng sớm hôm nay, lại sớm thúc giục ta làm cho ta tiếng cung nói cho nương nương tin tức tốt này. Nói xong, Trần Đỗng thị từ cổ tay áo lấy ra một phong thư đưa cho Trần Mạn Nhu, "Đây là thư của cha mẹ, nương nương nhìn xem trước." Trần Mạn Nhu cũng không kịp hỏi cái khác, trực tiếp mở phong thư ra, túm tờ giấy viết thư bên trong ra bắt đầu xem. Chữ viết phía trên rất quen thuộc, giọng điệu nói chuyện cũng rất quen thuộc. Nhìn nhìn, Trần Mạn Nhu liền nhịn không được bắt đầu rơi lệ, cho dù là 10 năm không gặp mặt, trong lòng cha mẹ Rất là thực nhớ thương mình, năm kia tổ mẫu mất, tuy rằng cha mẹ cũng trở về, nhưng là trong cung phải giữ đạo hiếu, nhà mình trên người cũng để tang vẫn là quần áo tang tự nhiên là không thể vào cung, rồi sau đó, sự tình biên cương còn cần phụ thân trưởng quản, hoàng thượng liền trực tiếp đoạt tình, một tháng để tang vừa qua khỏi, cha mẹ liền một lần nữa khởi hành trở lại biên cương, đại tổ, trong nhà đã an bài tốt, xem thư xong. Trần Mạn Nhu cũng không tính đem thư trả trở về, Trần Đỗng Thị cũng không muốn, trong đó có một nửa nội dung là hỏi tình huống mình em gái của chồng, cho nên Trần Đỗng Thị cũng hiểu được, thư này, ước chừng muốn để cho em gái của chồng xem, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, năm trước tổ phụ đã chuyển đến phúc thọ đường ở, chính viện liền trống không, lúc trước ta vừa cho người thu thập, gia cụ dụng cụ bên trong cũng không thiếu, chờ công công bà bà trở về, là có thể trực tiếp vào ở. Mặt khác, bên người bà bà mang theo hai ma ma tám nha hoàng, ta lại ăn bài bốn, còn có bên người công công, ta thêm hai gã sai vặt, công công nói, hắn còn mang theo vài thương binh, mặt khác ta mua vài cái sân, tuy nói đều là nhị tiếng, nhưng cũng cũng đủ an bài, dù sao, đây đều là thân binh bảo hộ công công, chúng ta không thể bạc đãi Trần Đỗng Thị cũng không giấu giếm, đem ăn bài của mình tỉ mỉ nói ra, Trần Mạng Nhu gật gật đầu, cuối cùng nói, Đại tổ an bài rất tốt, chính là cha mẹ cũng muốn giữ đạo hiếu, trang trí trong phòng đại tổ cần để bụng một chút, còn phải khuyên giải cha mẹ nhiều hơn một phen, cũng không thể để cho bọn họ quá thương tâm. Ta nhớ rõ cái bình phong theo hai mặt của tổ mẫu là luôn luôn đặt tại đại đường đúng không, đã đổi rồi, đó dù sao cũng là vật âu yếm của tổ mẫu. Tổ phụ cho chuyển đến phúc thọ đường, Trần Đỗng Thị vội vàng nói, Trần Mạng Nhu gật gật đầu, bản cung nơi này có một bộ bình phong. Là ta cùng tiểu ngũ tự tay theo, quay đầu đại tổ liền mang về đi, Trần Đỗng Thị hơi có chút chần chờ, Trần Mạn Nhu cười nói, đại tổ không cần lo lắng, đây là một mảnh hiếu tâm của ta là nữ nhi, cùng với tiểu ngũ là ngoại tôn nữ, đều không phải là là ban thưởng, lúc này Trần Đỗng Thị mới tạ ơn, Trần Mạn Nhu lại hỏi vài câu, hai người nói không sai biệt lắm một canh giờ, mới xem như đã xong, mẫu hậu, vừa rồi đại cử mẫu tới làm gì, Trần Đỗng Thị mới vừa đi. Tiểu Ngũ liền vào, cười hì hì hỏi, hiện tại Tiểu Ngũ đã trưởng thành, gương mặt cũng mở ra, trái lại có bảy tám phần sẵn khoái giống Trần Mạn Nhu năm đó, không tính là đặc biệt xinh đẹp, lại thập phần thanh tú bắt mắt, hơn nữa nhiều năm như vậy, Trần Mạn Nhu bắt nàng đọc sách đánh đàn chơi cờ, hơi có vài phần có bộ dáng thi thư ca phú, thời điểm không nói lời nào, thì là một tài nữ xinh đẹp, bất quá, vừa nói chuyện cùng người quen thuộc, liền để lộ nội tình. Hơi có vài phần thích làm nũng, hoàng thượng còn có chút sủng ái, nói cái gì cùng Trần Mạng Nhu năm đó vừa mới tiến cung đặc biệt giống, kém chút không sủng ra một công chúa ác bá. Đại cử mẫu ngươi nói, ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu ngươi đã trở lại, còn có năm ngày thì đến Kinh Thành, tâm tình Trần Mạng Nhu rất tốt, cũng sẽ không so đo tư thế tiểu ngũ vào nhà không đúng, chỉ đem nàng kéo lại bên người, cười hỏi, tiểu ngũ còn nhớ rõ bộ dáng ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu sao? Tiểu ngũ có chút ngượng ngùng lắc đầu, Trần Mạn Nhu điểm điểm cái mũi nàng, ngoại tổ phụ ngươi, là một tướng quân phi thường lợi hại, thương pháp của hắn xuất chúng, năm đó trong quân có trận đấu, ngoại tổ phụ ngươi còn từng đoạt hạng nhất đâu, còn ngoại tổ mẫu ngươi, lại là một người ôn hòa nhất, cười rộ lên liền đặc biệt dễ nhìn, tính tình rất tốt, cả đời lo lắng không phải trượng phu thì là nữ nhi, Trần Mạn Nhu chậm rãi nói, Tiểu ngũ lặng lặng nghe, Hoàng thượng vào cửa, Liền nhìn thấy hai mẹ con cười ha ha, tiểu ngũ còn ở một bên hỏi, mẫu hậu, thật sự, đại cử còn như vậy, muốn nói ngốc, nhưng là không dám nói ra, Trần Mạn Nhu chỉ cười gật đầu, lúc ấy đại cử ngươi bảy tám tuổi, chính là một con tiểu mọc sách, sau đó vì vậy, hắn mới biết được, chỉ đọc sách là không được, đang nói chuyện gì cao hứng, hoàng thượng ngồi ở bên người Trần Mạn Nhu. Hiện tại Trần Mạng Nhu cũng đã thích ứng hành vi hoàng thượng không cho người thông báo liền trực tiếp vào cửa, cũng lười đứng dậy hành lễ, chỉ cười trả lời, đang nói chuyện đại ca ngày bé làm qua chuyện ngô xuẩn, đúng rồi, tiểu tứ đâu, hôm nay không phải hắn muốn tới thôn trang khảo sát sao, nhưng đừng để mệt, ngươi vừa nhìn thấy ta, liền chỉ nhớ rõ hỏi tiểu tứ, hoàng thượng vui đùa giống như ghen tị, cũng không hỏi xem ta hôm nay có mệt hay không, ta cũng đến thôn trang khảo sát. Đầu năm tiểu tứ bắt đầu vào triều, bất quá, rốt cuộc là tuổi nhỏ chút, hoàng thượng vẫn chưa cho hắn xử lý sự tình, chỉ để cho hắn ngày thường đi theo học tập, lúc này đúng là loại sớm đạo mùa, sáng sớm hoàng thượng đã nói muốn đi qua xem, sau đó đem tiểu tứ cũng mang qua, lúc này hoàng thượng đã trở lại, tại sao không thấy tiểu tứ, tuy rằng Trần Mạng Nhu nghi hoặc, nhưng cũng vội vàng trấn an hoàng thượng, không phải thiếp này thấy hoàng thượng, thế nên mới không có hỏi sao, được rồi. Hiện tại thiếp hỏi một chút, hoàng thượng hôm nay có mệt hay không, đồ ăn sáng ăn như thế nào, ngọ thiện muốn dùng cái gì, ở thôn trăng có bị thương hay không, hoàng thượng thổi phù một tiếng bật cười, đi thôn trăng làm sao sẽ bị thương, huống chi, thôn trăng cái khác không có, thức ăn nhưng là rất nhiều, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ bị đói, tới phần tiểu tứ, đến buổi chiều mới có thể trở về, trẫm phân phó hắn ở nơi đó đi theo lão nông học gieo hạt giống. Hiện tại Trần Mạng Nhu đã phân chia, bình thường hoàng thượng ở trước mặt nàng, đều là tự xưng ta, thời điểm muốn nói quốc sự hoặc là sự tình trọng đại, mới nói trẫm lần này nói, thì phải là, quyết định tiểu tứ ở thôn trang học nghề nông, không phải Trần Mạng Nhu có thể quyết định, Trần Mạng Nhu thực thức thời, dù sao tiểu tứ học thêm một số thứ, ngày hắn còn bé mình còn dạy hắn các loại đồ ăn đâu, phải làm hoàng đế tốt, phải biết gieo hạt, hoàng thượng, Ngọ thiện muốn dùng cái gì, lúc này ta vừa vặn phân phó người chuẩn bị, hoàng thượng cũng không dùng tôn xưng, Trần Mạn Nhu cũng liền tự tại hơn, hoàng thượng nghỉ sơ trong chốc lát, chọn mấy món đồ ăn, đúng rồi, chuyện Trần Tướng Quân cùng Trần Phu Nhân vào kinh, ngươi đã biết đi, Trần Mạn Nhu cười gật gật đầu, ưm, vừa rồi đại tẩu ta tiến cung nói chuyện này, vậy ngươi cũng biết, Trần Tướng Quân dân tấu chương ký sĩ, hoàng thượng dừng một chút hỏi, Hôm nay lần thứ hai Trần Mạn Nhu bị dọa, tố chương trí sĩ, ưm, Trần tướng quân nói, mấy năm trước hắn tác chiến, thân thể nhiều chỗ bị thương, hiện tại tinh lực chống đỡ hết nổi, đã không thể đảm nhiệm chức vị hiện tại, tuổi lại lớn, muốn ở nhà phụng dưỡng cha già, giáo dưỡng con cháu. Hoàng thượng chậm rãi nói, nhìn kỹ sắc mặt Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu kinh ngạc một chút, lập tức liền hoảng thần, đưa một ly trà cho Hoàng thượng, cười nói, Hoàng thượng. Thiếp có lời không nên nói, ngài đừng trách tội thiếp, ngươi nói đi, hoàng thượng tiếp ly trà, gật gật đầu, trần mạng nhu thở dài, thiếp nghĩ, hoàng thượng có thể chuẩn tấu chương này thì tốt rồi, cha mẹ thiếp, quả thật tuổi đã lớn, phụ thân làm tướng quân, mấy năm nay cũng quả thật là bị thương không ít, Con nhớ rõ năm đó, vài năm mà người khiết đang càng rỡ nhất, phụ thân liên tục mấy tháng không trở về phủ, đó là chuyện thường có, ngẫu nhiên trở về một lần cũng đều là trên người mang thương tích, nương thường thường nửa đêm ôm khôi giáp của phụ thân khóc, Trần Mạn Nhu vừa nhớ lại, vừa chậm rãi nói, hiện tại bọn họ lớn tuổi, ta chỉ nguyện bọn họ có thể hưởng phúc thêm vài năm, húng hồ, hiện nay, biên cương yên ổn, quốc nội Thái Bình, nếu phụ thân không trí sĩ, cũng chỉ là ngồi không ăn bám, thấy sắc mặt hoàng thượng có chút khó coi, Trần Mạn Nhu vội vàng nói thêm, phụ thân cho dù là trí sĩ, Cũng không phải không thể xuất lực vì Hoàng thượng a tổ phụ lão nhân gia đã lớn tuổi, quân giáo nơi đó, tổ phụ thực không yên lòng, nếu phụ thân ngẫu nhiên nhìn hai lần, tổ phụ lão nhân gia cũng là có thể yên tâm, Hoàng thượng cũng không nói chuyện, Trần Mạng Nhu nhìn Hoàng thượng vẫn chưa tức giận, trong lòng có vài phần nắm chắc, trên thực tế, lão cha nhà mình thật đúng là không thể không trí sĩ, biên cương an định, quốc nội Thái Bình đã thuyết minh, quốc gia không cần nhiều tướng quân. Mà đệ tử quân giáo đi ra, không hề thiếu người có năng lực, hoàng thượng đưa bọn họ đề bạc lên, bọn họ nguyện trung thành cũng chỉ là hoàng thượng, văn sơn có nhân tài, hiện tại hoàng thượng không thiếu khuyết người trung tâm có khả năng, đừng nói lão cha nhà mình lớn tuổi, thân mình cũng không tốt, lại có nàng một khuê nữ làm hoàng hậu ở đây, lại chiếm lấy binh quyền, thực làm cho người ta lo lắng, nhất là, tiểu tứ cũng không còn nhỏ tuổi, Trần Mạng Nhu lại không biết, nàng bên này muốn lui. Hoàng thượng bên kia, lại có băng khoăn khác, hắn là thực vừa ý tiểu tứ làm người thừa kế, tiểu tứ là đích tử, thân phận tuyệt đối có thể, hơn nữa tiểu tứ thông minh nhân thiện, thực có tài cán, trong khoảng thời gian này đi theo bên người mình học tập, cơ hội là một chút liền thông, thời gian sau, tất nhiên là một minh thiện nhân quân, tính tình ôn nhuận, đối với cha mẹ hiếu kính, đối đại huynh đệ khoan dung trước sau như một, đối đại tỷ muội cho tới bây giờ đều là ôn ngôn nguyện ngữ. Cho dù là Đại Công Chúa không phải nhất mẫu đồng bào, hắn cũng có thể giúp đỡ hết giận. Mấy năm trước, sau chuyện Thái Hậu bị hạ độc phát sinh, tại gia bỗng nhiên nháo lên ở riêng, lúc ấy tiểu tứ liền cùng nhị hoàng tử tam hoàng tử, dẫn ngũ hoàng tử, vài người kém chút đem tại gia dở bỏ. Một người thừa kế tốt như vậy, nếu không có nhà ngoại duy trì, con đường ngày sau có vài phần khó đi, dù sao, bên trong vài vị hoàng tử, trừ bỏ nhị hoàng tử không có nhà ngoại. Còn lại vài người, đều có nhà ngoại, tương lai những đứa nhỏ đó đều được phong vương, nhà ngoại bọn họ, cũng nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên theo, nhưng nếu lưu trữ Trần Gia, lại chỉ sợ tương lai Trần Gia kiêu ngạo, lấy tâm tính đứa nhỏ tiểu tứ này, nhất định là khó có thể ra tay với Trần Gia, hoặc là nói, cho dù là ra tay, cũng sẽ không đem Trần Gia chèn ép quá lợi hại, đến lúc đó, Trần Gia trở thành hòn đá chặn đường tiểu tứ, hoặc là... Tiểu tứ bị liên lụy, ngày sau trên sách sử lưu lại vết nhơ, hoặc là, hậu bối Trần Gia càng rỡ lên, cuối cùng bị nhổ tận gốc, vì nhu nhi, Trần Gia cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt, cho nên, vì nhu nhi, Trần Gia, lúc này cũng phải tạm thời ẩn núp xuống mới được, hậu tộc, luôn luôn là không thể quá mức lớn mạnh, ngẫm lại nhà mẹ đẻ từ Ninh, còn nghĩ đến đường Gia, hoàng thượng sâu sắc cảm thấy, phê chuẩn tấu chương của Trần tướng quân mới tốt. Hoàng thượng ở trong này ngẫm lại Trần Mạn Nhu, ngẫm lại Tiểu Tứ, thật sự khó xử. Chương 229, lập trữ, Hoàng thượng cố gắng suy nghĩ một tháng, trong lúc này, Trần Khải Hoa Trần Tướng Quân, lại dân tấu chương ba lần, đều là yêu cầu trí sĩ, thậm chí, còn thỉnh ngự y qua phủ, cuối cùng đem mạch tượng của mình đưa đến trên bàn Hoàng thượng, căn cứ ngự y miêu tả, thân thể Trần Khải Hoa Trần Tướng Quân, quả thật không được tốt lắm. Tuy rằng không có ngoại thương, nhưng là bệnh không tiện nói ra không ít, muốn lại xuất chinh, hoặc là đến Biên Cương, là có chút quá khả năng. Sau khi Hoàng thượng hít hai ngụm khí, rút cục ra quyết định, đầu tiên là phong tước, Trần Mạng Nhu là Hoàng hậu, Hoàng hậu này còn sinh hai đích tử một đích nữ, lẽ ra là đã sớm có thể ân thôi người nhà. Chính là mấy năm nay Trần Tướng Quân luôn luôn ở tại Biên Cương, Hoàng thượng cũng không thể ngồi nhìn quyền lực Trần Tướng Quân quá lớn. Cho nên vẫn cũng không nói qua chuyện này, hiện tại, coi như là một cơ hội, vì thế, Thánh Chỉ rất nhanh đã đi xuống, đầu tiên là phê chuẩn tấu chương muốn trí sĩ của Trần Khải Hoa Trần Tướng Quân, sau đó, lại niệm Trần Tướng Quân càng vất vả công lao càng lớn, sắc phong làm một bá tước, vốn, Trần Tướng Quân lấy công lao bản thân, nhất đẳng bá tước cũng không xem như quá cao, chính là, Hoàng thượng vì tiểu tứ mà lưu lại không gian ban thưởng. Tương lai Trần Gia cũng tận tâm phụ tá tiểu tứ, phong tước Trần Gia chỉ là bước đầu tiên, hoàng thượng rất nhanh bắt đầu bắt tay vào làm chuyện thứ hai, mai chờ Trần Mạng Nhu thật vất vả đem tâm thần từ trên người mọi người Trần Phủ túm trở về, liền lập tức bị dấu vết để lại mình dọa mê muội khâm thiên giám đang suy tính ngày lành, lễ bộ đang chuẩn bị một điển lễ, nội vụ phủ đang chuẩn bị tùy cơ ứng biến, mấy tin tức này thoạt nhìn đều thật bình thường, dù sao, vạn thọ tiết sắp đến. Đây là vạn thọ tiết thứ nhất sau khi hoàng thượng ra hiếu, muốn long trọng một chút cũng không có gì, chính là, vạn thọ tiết còn cần khâm thiên giám suy tính ngày lành sao, hơn nữa lễ bộ chuẩn bị điển lễ hình như còn muốn liên quan đến thái miếu, vạn thọ tiết hoàng thượng sẽ đi bái thái miếu sao, bao nhiêu năm đều không có ví dụ như vậy, năm nay như vậy thật sự là bình thường sao, còn có nội vụ phủ chuẩn bị y phục, nghe nói là tứ trảo kim long, thiên hạ ai chẳng biết. Trên Long bào Hoàng thượng theo kim long đều là ngũ trảo, trên y phục thân vương theo rồng đều là tam trảo, quận vương đều là hai trảo. Xuống chút nữa sẽ không có móng vuốt, không, xuống chút nữa sẽ có thể theo rồng. Ngay cả các hoàng tử, trước khi chưa có phong tước, cũng chỉ có thể mặc y phục tam trảo long, tứ trảo. Rõ ràng là dưới Hoàng thượng, trên thân vương a, vị trí này vẫn là nhi tử của Hoàng thượng dùng, vẫn là màu vàng nhạt. Chỉ so với màu sắc y phục của Hoàng thượng nhạt hơn một chút, còn cần hỏi là người có thân phận nào mặc sao, tiểu tứ, việc này, ngươi biết bao nhiêu, Trần Mạng Nhu hỏa tốc gọi tiểu tứ tới, nếu là y phục này là chuẩn bị cho tiểu tứ, nàng cũng nói không chính xác trong lòng là có tư vị gì, cao hứng là có, nhưng là sợ hãi cũng là có, cao hứng là vì tiểu tứ đã 15 tuổi, nếu có thể được sắc phong thành thái tử, ngày sau địa vị tất nhiên là muốn củng cố hơn, nói nguyện rũa. Cho dù một ngày kia hoàng thượng tao ngộ bất trắc, tiểu tứ cũng có thể nắm chắc chính phần kế vị, nhưng là, hiện tại thân thể hoàng thượng thoạt nhìn vẫn thực khỏe mạnh, nếu là, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyền độc.com, mẫu hậu, ta cũng vừa mới biết được, tiểu tứ cười khổ một chút, lâu mặt một phen ở bên người trần mạng nhu ngồi xuống, lúc trước, phụ hoàng phái người vội tới nói con tùy cơ ứng biến, con còn tưởng rằng, lại chuyện lần trước con làm tốt, phụ hoàng thưởng cho con. Trong lòng Trần Mạn Nhu đầu tiên là định rồi định, dựa theo lý do thoái thác của tiểu tứ, mười có 8 ngải chính, người được chọn trong cảm nhận của hoàng thượng là tiểu tứ, hồi tưởng các loại thái độ của hoàng thượng đối với tiểu tứ lúc trước, Trần Mạn Nhu cảm thấy khả năng rất cao, người nắm chắc được bao nhiêu phần? Trái lo phải nghĩ cân nhắc nửa ngày, Trần Mạn Nhu lại nghiêng đầu hỏi, tiểu tứ cười cười, nếu là chuyện Sắc Phong thái tử, con có 10 phần nắm chắc, nếu là chuyện ngày sau Có mẫu hậu ở một bên đề điểm, con cảm thấy, chính phần nắm chắc vẫn phải có, Trần Mạng nhô nháy mắt cảm thấy, lá gan trên người vừa nặng, nhưng là, nghe xong tiểu tứ, sợ hãi lúc trước, thế nhưng bị tách ra không ít, trước kia, mình luôn lo lắng thân thể hoàng thượng rất tốt, sống thời gian quá dài, chỉ sợ tương lai tiểu tứ sẽ biến thành giận như thứ hai, nhưng là, lúc này đột nhiên nhớ tới, kỳ thật, tiểu tứ cùng giận như là hoàn toàn không giống nhau. Dẫn nhưng không có mẫu hậu, tiểu tứ có nàng một mẫu hậu, dẫn nhưng từ nhỏ bị Khang Hy nuông chiều lớn lên, hoàn toàn không thấy rõ khác biệt giữa quân cùng phụ, đầu tiên là dưỡng thành tính tình kiêu căng ương ngạnh, lại vẫn nghĩ rằng Khang Hy sẽ vĩnh viễn sủng ái hắn, mà tiểu tứ cũng là ở dưới đề điểm của mình, thực rõ ràng Hoàng Phụ cùng Phụ Hoàng khác nhau, lại trải qua hát âm hậu cung, thực hiểu được Hoàng Thượng cũng không phải là chỉ có một mình hắn là con trai, rất rõ ràng ưu thế cùng hoàn cảnh xấu của mình. Nói căn bản, tiểu tứ cùng giận nhân chính là hoàn toàn không giống nhau, Trần Mạng Nhu càng nghĩ, càng cảm thấy nếu tiểu tứ thực được sắc phong thái tử, vậy tình thế đã biến biên, hay là rất lợi, gần đây hậu cung đã không có đối thủ, vị trí quý phi không có người, vị trí tứ phi còn trống hai cái, hai cái còn lại đều không có hoàng tử, nhị phẩm trở xuống, cố gắng như thế nào, cũng không dễ dàng đi đến vị trí hoàng hậu này, như vậy, lo lắng duy nhất. Chính là hai hoàng tử xếp hạng trước tiểu tứ nhị hoàng tử phong hoàng hút cùng tam hoàng tử phong hoàng hạo, mình là một nữ nhân hậu cung, sẽ ra tay với hoàng tử đã ra cung kiến phủ, thực có chút quá khó khăn, húng hồ, hai người này là con ruột hoàng thượng, nếu là hoàng thượng tự mình đánh chửi, vậy không cần lo lắng, nếu là hoàng thượng biết người bên ngoài bắt nạt cho dù hoàng thượng không đau lòng, cũng sẽ phẫn nộ, cho nên, mình cùng trần gia không thể ra tay với hai vị này. Không chỉ không thể ra tay, còn phải tôn kính mới được, vì thế lúc này tiểu tứ thành thái tử, ước chừng hoàng thượng là ra tay trấn áp nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử một chút đi, nếu hắn không muốn nhìn cục diện các con mình tàn sát nhau, cho dù là hoàng thượng không ra tay, hắn luôn sẽ giúp tiểu tứ lập uy thế, muốn đi lên ngôi vị hoàng đế, chỉ lo cùng các huynh đệ tranh đấu là không được, trọng yếu nhất là bắt lấy tâm hoàng thượng sau đó làm cho hoàng thượng cam tâm tình nguyện đem ngôi vị hoàng đế cho người, như vậy, tương lai ngôi vị hoàng đế mới có thể ngồi càng ổn định, húng chi, chỉ cần mình còn sống, chẳng lẽ còn có thể nhìn tiểu tứ bị hoàng thượng phế bỏ, nghĩ càng nhiều, Trần Mạng Nhu cũng lại càng kiên định, đi đến bước này, cũng không thể đi nói với hoàng thượng, không cần sắc phong tiểu tứ làm thái tử, định ra chủ ý, Trần Mạng Nhu làm việc liền càng thêm trầm ổn, Nàng không chỉ có làm chơi trong cung không truyền nổi lời đồn đãi lại cho người đến Trần Gia truyền tin, bên ngoài giống nhau không thể nói đến chuyện sắc phong thái tử, Trần Gia nhất định phải điều thấp điều thấp lại điều thấp, thậm chí, nếu là cần thiết, cho dù là thân thích, cũng không cần đi lại quá thường xuyên, cũng may mắn, chuyện hoàng thượng phái người y tới cửa, tất cả mọi người là xem ở trong mắt, Trần Gia nói là thân mình Trần Cha không tốt muốn tỉnh dưỡng. Trên cơ bản cũng có thể đem mọi người đều chặn ở ngoài cửa, từng ngày từng ngày đi qua, trong nháy mắt, đến vạn thọ tiết, trước vạn thọ tiết một ngày, hoàng thượng lâm triều xong, thư dịp văn võ bá quan còn chưa đi, thực sung sướng tuyên bố nói, trẫm cũng lớn tuổi, cũng nên lo lắng chuyện lập trữ, trong chúng hoàng tử, chỉ có tứ hoàng tử phong hoàng tuyên, nhân phẩm tướng mạo giống như trẫm, lại là đích tử trung cung, tuấn tú chăm học, dĩnh tài năng bị, sự cung. Sự cha mẹ hiếu, sự tay chân thân, rất có phong phạm nãi phụ, trẫm chi tịch ảnh, cho nên trẫm sắc phong tứ hoàng tử phong hoàng tuyên làm thái tử. Các khanh nghĩ như thế nào, hoàng thượng, vạn vạn không thể, hiện nay thân mình hoàng thượng khỏe mạnh, không cần sắc lập thái tử quá sớm. Lúc này có người đứng ra nói, hoàng thượng mắt lạnh nhìn, từ phía sau lại có mấy người đi ra đồng ý ngôn luận của người nọ, đứng đầu bên trái, là nhị hoàng tử phong hoàng hút phía sâu hắn là tam hoàng tử phong hoàng hạo hoàng thượng nhìn hai người bọn họ hướng triều thần quỳ phía dưới nháy mắt trong lòng lạnh xuống hư một tiếng nói ý trẫm đã quyết các khanh gia chuẩn bị đi điển lễ sắc phong là ngày mai khâm thiên giám đã tính ngày rất tốt ngày mai trẫm sẽ tới cáo thiên địa sắc phong thái tử nói xong phất tay áo rời đi triều đình làm âm ỉ trong chốc lát mọi người cũng đều tự tản ra dù sao Lúc trước lễ bộ cùng nội vụ phủ cũng không có che lớp tin tức, cho nên đối với chuyện Sắc Phong thái tử, mọi trong lòng người cũng biết rõ ràng, chính là lúc ấy không thể xác định là muốn Sắc Phong ai làm thái tử, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử đều tự tìm người làm chút sự tình, trong lòng hoàng thượng cũng rất rõ ràng, tự nhiên là muốn áp chế, hắn sẽ không để cho điển lễ Sắc Phong xuất hiện trạng huống đột phát gì, cho nên, cho dù là lúc này nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử liên thủ mọi người cũng ngăn cản không sự tình phát triển, ung hòa năm 23 ngày 28 tháng 10, điển lễ sắc phong thái tử, chính thức bắt đầu, Trần Mạn Nhu ở hậu sau cung lo lắng chờ, vẫn đợi cho nhanh tới thời điểm giữa trưa, Hoàng thượng cùng tiểu tứ mới xem như trở về, Hoàng thượng mặc một thân long bào màu vàng sáng đi ở phía trước, phía sau tiểu tứ mặc một thân thái tử phục màu vàng nhạt, Hoàng thượng, tiểu tứ, có mệt hay không, Trần Mạn Nhu cũng không quên chủ yếu và thứ yếu, Hiện tại tiểu tứ được sắc phong làm thái tử, nàng càng cẩn nên thận, thế giới này, cũng không phải là không có thái tử bị phế bỏ, cũng không phải không có thái tử mạc danh kỳ diệu chết đi, hoàng thượng đối với thái độ của Trần Mạng Nhu cũng thực vừa lòng, cười kéo tay Trần Mạng Nhu vào nhà, Nhu Nhi nhưng là sốt ruột chờ, ta không phiền lụy, chính là tiểu tứ ngày sau sẽ vất vả, Nhu Nhi cũng không nên luyến tiếc, hoàng thượng, xem ngài nói, ngài đối với tiểu tứ càng nghiêm khắc, Lại càng là vì tốt cho hắn, ta có thể ngay cả cái này cũng không rõ sao, Trần Mạn Nhu sẵn giọng, quay đầu nhìn tiểu tứ, trong mắt tràn đầy ý cười, tiểu tứ, ngày sau cần phải hảo hảo đi theo ngươi phụ hoàng học tập, tiểu tứ vội vàng hành lễ, mẫu hậu yên tâm đi, con khẳng định không phụ phụ hoàng dạy dỗ, tiểu ngũ lôi kéo tiểu bác đứng ở một bên, lúc này cũng lại đây chiều lòng, hiện tại tứ ca là thái tử. Về sau ta có nên kêu tứ ca là thái tử ca ca hay không, mặt tiểu tứ đỏ lên, dùng sức nhu nhu đầu tiểu ngủ, vẫn là giống dĩ vãng thì tốt rồi, mặc kệ thế nào, ta vĩnh viễn đều là tứ ca của các ngươi, kêu tứ ca mới có vẻ thân thiết chút, nói xong, nghiêm mặt, nhìn tiểu bác, tiểu bác, hôm nay làm xong công khóa, nguyên bản tiểu bác cười hì hì quấn quyết lấy tiểu tứ muốn lễ gặp mặt, lúc này vừa nghe tiểu tứ hỏi, nháy mắt mặt đau khổ, tứ ca, Hôm nay là ngày vui, chúng ta không thể không nói công khóa sao? Tiểu Tứ thực nghiêm túc lắc đầu, không thể. Vì thế sắc mặt tiểu bác càng khổ, đem hoàng thượng cùng Trần Mạn Nhu ở bên cạnh chọc cười ha ha. Tiểu Tứ đối mặt với đệ muội vẫn là trước sau như một, vẫn chưa có kiêu ngạo cao cao tại thượng. Loại hiền hòa này lại làm cho hoàng thượng vừa lòng, mà Trần Mạn Nhu nhìn con trai mặc một thân vàng nhạt, đứng ở bên người hoàng thượng càng ra có vẻ cao ngất anh tuấn. Trong lòng cũng bắt đầu tính toán, hiện tại tiểu tứ 15 tuổi, mắt thấy khoảng cách trưởng thành cũng không còn mấy ngày, mình có nên bắt đầu xem tướng con dâu cho tiểu tứ hay không, Nhu Nhi suy nghĩ cái gì, Hoàng thượng nhìn Trần mạn Nhu ở ngẩn người, nhịn không được hỏi một câu, Trần mạn Nhu căn bản không hoàng hồn, chỉ ngốc lăng lăng nói, suy nghĩ nữ nhi nhà ai có thể xứng đôi với con trai anh Tuấn Tiêu Sái, Ngọc Thụ Lâm Phong, màu so với Phan An, tài so với tử kiến của ta. Hoàng thượng sững sốt một chút, lập tức cười ha ha, tiểu tứ ở một bên đỏ mặt, tiểu ngũ đưa tay trạt trạc tiểu tứ, tứ ca anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, mạo so với phan an, tài so với tử kiến, ngươi thích cái dạng cô nương gì a? tiểu bác ở một bên nhảy lên nhảy xuống, ta muốn một tứ tổ thực ôn nhu, Trân mạng nhu hoàng hồn, nghĩ đến lời vừa rồi mình nói, nháy mắt, vội vàng bổ sung, đương nhiên. Cũng là bởi vì Hoàng thượng Anh Tuấn tiêu sái Ngọc Thụ Lâm phong mạo so với Phan An, lại có tài tử kiến, tiểu tứ thân là con trai Hoàng thượng, cũng mới có thể xuất sắc như vậy. Hoàng thượng cười càng vui vẻ, tiểu tứ lại đỏ mặt, tiểu ngũ cùng tiểu bác cùng nhau hướng Hoàng thượng cùng tiểu tứ nhăn mặt, trần mạng nhu cũng càng quẩn, chỉ có thể chạy trối chết. Ta đi nhìn tiểu phòng bếp chuẩn bị tốt ngọ thiện chưa một cái, chương 230, cam lại, nhu nhi nhìn người này xem. Hoàng thượng nói xong, Bảo Lưu Thành đưa đến một quyển sách, Trần Mạng Nhu mở ra, chỉ thấy phía trên gần giống như danh sách tú nữ, đều là bức họa cùng tính danh tình gia thế này nọ, lật xem hai trang, nhịn không được tò mò ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng, Hoàng thượng, hai năm trước mới ra hiếu, trẫm nghĩ tuổi tiểu tứ không phải quá lớn, liền đẩy một lần tuyển tú, lúc này tiểu tứ đã 17 tuổi, cũng nên đại hôn, Hoàng thượng mương ly trà cười nói. Hai năm nay hắn tự mình giáo dưỡng tiểu tứ, đối với thái tử tự hắn tuyển chọn này, càng ngày càng vừa lòng, làm việc kính cẩn, đối hạ ôn hòa, hiếu kính cha mẹ, quan ái huynh đệ, quả thực chính là thái tử hoàn mỹ nhất, không hổ là mình dạy ra, 17 tuổi cũng không phải quá lớn à, Trần Mạng Nhu cười ngâm ngâm nói, nàng tự nhiên là biết, sau khi tuyển chọn được người, còn phải có các loại chuẩn bị, nhất là tiểu tứ là thái tử, đại hôn là không thể qua loa. Cho nên hoàn toàn thành thân, cũng phải là lúc tiểu tứ 18 tuổi, lúc ấy, tuyệt đối đã trưởng thành, chính là, nhịn không được muốn phản bác lời Hoàng thượng một chút, Hoàng thượng liếc mắt nhìn Trần Mạng Nhu một cái, đưa tay ở trên mặt nàng nhéo một phen, quay đầu trẫm cho người đem dục khánh cung tu sửa một chút, làm đông cung của tiểu tứ, trước kia là lo lắng hắn cùng các huynh đệ không thân thiết, làm cho đường đường thái tử lại ở tại Nam Tam Sở, thật sự là ủy khuất tiểu tứ. Trần Mạng Nhu biểu môi, mới không ủy khuất đâu, chỉ sợ tiểu tứ cao hứng khi ở lại nơi đó đâu, húng hồ, cũng không muốn ngày sau tiểu tứ cùng các huynh đệ không nói được mấy câu, hơn nữa, cho dù tiểu tứ ở tại Nam Tam Sở, cũng không phải sẽ tùy ý ở lại, Nam Tam Sở không hề thiếu cung điện, nguyên bản tiểu tứ là dựa theo trình tự, sau khi Tam Hoàng Tử vào ở, chọn lựa thấm lan điện phía sau Tam Hoàng Tử, không lớn không nhỏ, không xa không gần. Chỉ là có chút tối, sau đó sau khi tiểu tứ được sắc phong thành thái tử, tuy rằng cũng không có chuyển ra Nam Tam Sở, nhưng là cũng chuyển đến Ngọc Minh Điện lớn nhất Nam Tam Sở, nơi này cách càng thanh cung vẫn là gần nhất, hoàn toàn không có xem nhẹ thân phận tiểu tứ. Đối với việc này, Trần Mạng Nhu vẫn là thực vừa lòng, vừa có thể mượn sức huynh đệ, lại làm cho trong lòng hoàng thượng có ấn tượng tốt, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao không làm, chính là tiểu tứ đại hôn cũng không thể ở lại nơi đó, hoàng thượng cười nói, cung điện ở Nam Tam Sở tuy rằng không nhỏ, nhưng là hoàng tử đại hôn liền đại biểu cho trưởng thành, hoặc là chuyển ra cung kiến phủ, hoặc là giống như tiểu tứ vẫn ở tại trong cung, tuy rằng nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử cũng còn chưa có đại hôn, nhưng vương phủ của hai người đã xây rất tốt, hơn nửa năm trước đã chuyển ra ngoài, còn lại tiểu tứ, cũng không thể đại hôn ở Nam Tam Sở, nói ra cũng không dễ nghe, Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, vậy muốn động thổ Dục Khánh Cung, có chờ sang năm lại tuyển tú hay không? Trần Mạng Nhu suy nghĩ trong chốc lát hỏi, Hoàng thượng lắc đầu, không cần, năm nay tuyển tú, công tượng trong cung không phải chỉ ăn cơm trắng, thời gian mấy tháng, khẳng định có thể đem Dục Khánh Cung tu sữa tốt, năm nay sau vạn thọ tiếp, cho tiểu tứ vào ở trước, sau đó sang năm đại hôn là vừa, Trần Mạng Nhu nghe Hoàng thượng an bài hợp lý. Cũng sẽ không đưa ra ý kiến phản đối, chính là suy nghĩ trong chốc lát, lại có chút chần chờ, nhéo nhéo tập tú nữ, vụn trộm nhìn hoàng thượng, hoàng thượng điềm nhiên bưng ly trà uống trà, coi như không phát hiện ánh mắt Trần mạn Nhu. Một lát sau, Trần mạn Nhu hướng bên người hoàng thượng xê dịch, lúc trước thời điểm hoàng thượng vào cửa, Trần mạn Nhu đang thiêu thổ mây vá, hoàng thượng liền trực tiếp ngồi xuống bên người nàng, lúc đó khoảng cách hai người cũng không xa, Trần mạn Nhu vừa xê dịch như vậy. Khoảng cách liền càng gần, Hoàng thượng vẫn bất động thanh sắc, chỉ nghiên cứu ly trà thanh hoa, thật giống như đóa hoa sen trên đó đột nhiên biến thành hoa đào. Trần Mạn Nhu tiếp tục xê dịch, trong lòng Hoàng thượng cười thầm, trên mặt vẫn không có biểu tình gì dao động. Hoàng thượng, cuối cùng, xê dịch đến không thể lại xê dịch, lại xê dịch là phải ngồi lên người Hoàng thượng rồi. Trần Mạng Nhu khoát một tay lên cánh tay Hoàng thượng, nhẹ nhàng ôn Nhu hô một câu, Hoàng thượng như là mới hoàng hồn quay đầu nhìn trần mạn nhu, trong lòng trần mạn nhu rối rắm gần chết, nhưng là không hỏi lại không được, nghẹn trong chốc lát, vẫn là buồn bực mở miệng. Hai lần tuyển tú trước, hoàng thượng đều không có lưu người lại, lần trước tuyển tú lại bị chậm trễ, lần này hoàng thượng có muốn lưu lại vài người hầu hạ, tính toán như vậy, trong lòng trần mạn nhu cũng có chút kinh ngạc. Hoàng cung cư nhiên có rất nhiều năm không có người mới tiến vào a, hoàng thượng trầm ngâm, trần mạn nhu cũng không dám lên tiếng. Một lát sau, Hoàng thượng nhíu mày nhìn Trần Mạng Nhu, Nhu Nhi cảm thấy, trầm có nên lưu lại vài người, Trần Mạng Nhu có chút khó xử, vài năm nay, nàng coi như lại nhìn ra, Hoàng thượng đối nàng vẫn là thực coi trọng, chỉ là thay đổi xưng hô cũng có thể thuyết minh một ít vấn đề, ngày thường, cũng rất ít đi cung điện khác, một tháng ít nhất có 20 ngày là ở Vĩnh Thọ Cung, nam nhân thôi, luôn thực hy vọng nữ nhân của mình xem trọng hắn, vì hắn ghen tị, nhưng là... Có đôi khi nam nhân lại chán ghét nữ nhân tranh giành tình nhân đố kỵ tâm trọng, lời này, mình thật đúng là không dễ trả lời, nhưng lại nhìn ánh mắt hoàng thượng sáng quát, giống như không trả lời hắn sẽ không bỏ qua cho mình, hoàn toàn tránh không khỏi a lúc này cũng không có ai có thể cứu mệnh, trong lòng Trần Mạng Nhu oán thầm, lại xem xét hoàng thượng, nếu không, cược một phen, cược thắng, về sau mình sẽ không cần lại gặp chuyện sốt ruột, thu cuộc, thì làm nũng. Sau đó thấy xuôi theo chiều gió một chút, tự nhiên là không muốn hoàng thượng lưu lại vài người. Trần Mạng Nhu chậm rãi nói, vừa nói vừa cẩn thận nhìn sắc mặt hoàng thượng, chờ hoàng thượng vừa giận tái mặt, mình liền lập tức chuyển khẩu phong, nhưng là hoàng thượng vẫn cười ngâm ngâm, nửa điểm cảm xúc cũng nhìn không ra được à. Trần Mạng Nhu sắp phát điên, hoàng thượng, ở trước mặt thiếp thân, ngài không cần nghẹn cảm xúc a, bất quá, lời cũng đã nói ra, mặt này, cũng không thể không nói bằng không, thực sẽ gánh vác cái danh ghen tị, mình còn chưa tính, nhưng đừng làm phiền hà tiểu tứ." Nghĩ, Trần Mạn Nhu liền tiếp tục nói, "Thiếp không phải ghen tị, thiếp là suy nghĩ cho hoàng thượng." "Nga?" Rốt cục hoàng thượng lên tiếng, cuối cùng Trần Mạn Nhu cũng bắt giữ được một chút cảm xúc của hoàng thượng, hình như thực sung sướng, vội vàng đem suy đoán trong lòng đá bay đi, Trần Mạn Nhu tiếp tục nói, "Hoàng thượng năm nay cũng có 50." Nói xong, Lại khiếp đảm liếc mắt nhìn hoàng thượng một cái, thấy sắc mặt hoàng thượng thực đen, vội vàng vì mình nhận lỗi, cũng không phải là nói hoàng thượng già đi, hiện tại thân thể hoàng thượng khỏe mạnh, hoàn toàn không giống như người 50 tuổi, sắc mặt hoàng thượng vẫn không chuyển tốt, nhìn nhìn tiểu kiều thê khoảng 30 tuổi, trên thực tế cũng chỉ là hơn 30 tuổi, còn nghĩ đến tuổi mình, quả thật là có chút già, tiếp qua 10 năm, mình đã lão, tiểu kiều thê vẫn là mềm mại như hoa. Tiếp qua 20 năm, hoàng thượng cũng không dám suy nghĩ, chỉ cảm thấy mình phải nhanh chóng rèn luyện rèn luyện mới được. Tốt lắm, trẫm biết ý tứ Nhu Nhi, Nhu Nhi là suy nghĩ cho thân thể trẫm. Mắt thấy tiểu kiều thê tìm lý do tìm mà sắp vò đầu bứt tai, lúc này hoàng thượng mới cười nói, đưa tay đem ngón tay Trần Mạn Nhu niết trong lòng bàn tay mình, như là cam đoan nói, trẫm sẽ không hiểu lầm Nhu Nhi. Trần Mạn Nhu hơi há mồm, đem lời đến bên miệng lại nuốt vào. Hoàng thượng cũng tỏ vẻ đã hiểu được, nếu mình nói thêm nữa, có thể không nhất định là việc làm chính xác, lần này, nguyên bản trẫm cũng không tính sau này có người tiến cung, hoàng thượng thở dài nói, hắn đã 50 tuổi, phỏng trừng cũng sinh không ra đứa nhỏ, phi tần hậu cung còn có hơn 20 tuổi, cũng không tính quá già, hắn luôn luôn lại không xa vào nữ sắc, đối với hậu cung có vào thêm người hay không, thêm đứa nhỏ là không sao cả, bất quá. Tiểu thế tử vì mình mà ghen tị, không muốn mình đi thân cận người khác, cái này càng làm cho người ta cao hứng, hoàng thượng vui tươi hấn hở sờ sờ râu, lần này, chỉ chọn cho tiểu tứ bọn họ vài vương phi cùng sườn phi, hậu cung của trẫm một người cũng lưu, về phần tiền triều, khẳng định sẽ không chít chiếc méo mó, trẫm lại không ít con trai, ai dám hò hét, thì là đang có giả tâm, xem ai dám xuất đầu, quan trọng nhất là, thái tử muốn đại hôn, thái tử muốn đại hôn. Có thái tử 18 tuổi tươi mới ở phía trước, ai sẽ nhớ thương hoàng thượng lão nhân ở phía sau, trần mạng nhu nhã khí, mắt thấy con dâu đều vào cửa, nếu mình còn cùng một đám nữ nhân hậu cung tranh thủ tình cảm, thật sự là rất không có mặt mũi một chút, hiện nay nữ nhân hậu cung, đều bị mình trấn áp, mới tiếng cung khó tránh khỏi sẽ có mấy người thấy không rõ tình thế, cho nên, có thể không tiếng thì không tiếng, nghe được chính miệng hoàng thượng xác nhận. Tôi cười trên mặt Trần Mạn Nhu càng sáng lạng, lấy lòng đấm lưng hoàng thượng, vậy đa tạ hoàng thượng, hôm nay tự mình xuống bếp, muốn làm thêm mấy thứ hoàng thượng thích ăn, hoàng thượng càng vừa lòng, bắt đầu gọi món ăn, trầm muốn ăn canh trân châu cá bạc lần trước. Trần Mạn Nhu vội vàng đáp ứng, hoàng thượng lại chọn vài món, lúc này mới yên tĩnh, Trần Mạn Nhu nhìn nhìn danh sách tú nữ bị để qua một bên, cười tuê tuết, nghĩ nên chọn cho con mình một nàng dâu xuất sắc nhất mới được. Hoàng thượng, chính phi của nhị hoàng tử bọn họ cũng nên chọn người, ngài có đề nghị gì không, tự mình suy nghĩ trong chốc lát, trần mạng nhu lại mở miệng hỏi, hoàng thượng hơi hơi mở mắt ra, ngón tay ở trên bàn gõ gõ, có mấy người, nhu nhi nhìn xem, cảm thấy thích hợp, Trẫm đã ban xuống chỉ hôn, nói xong, lấy danh sách kia qua, ở trang thứ nhất chỉ hai người, hai người này, thân phận khá xứng với tiểu tứ, lại lật một tờ, chỉ hai người, hai người này. Làm sườn phi không sai biệt lắm, còn có người này, cũng có thể làm sườn phi, trần mạng nhu vội vàng đánh gãy lời hắn, hoàng thượng, chính phi cũng chưa vào cửa đâu, chỗ nào có thể muốn sườn phi, hoàng thượng hừ một tiếng, tiểu tứ của trẫm là thái tử, bốn sườn phi cũng còn thiếu, hoàng thượng, ngày không thể như vậy, ta còn chờ ôm đích tôn đâu, trần mạng nhu vội vàng làm nũng, thái tử chẳng phân biệt được đích thứ, nhưng là sẽ mang đến đại loạn. Mặc kệ nói như thế nào, có đích tôn trước mới được, húng hồ, nàng không hy vọng con mình mấy năm đầu bị nữ sắc hỏng thân mình, hảo hảo hảo, vậy nghe ngươi, trước chỉ ra chính phi, hoàng thượng vội vàng đáp ứng, cái này bất quá là việc nhỏ, tuy rằng hắn cảm thấy con mình có thể có nhiều nữ nhân một chút, kiến thức nhiều hơn, ngày sau cũng sẽ không trầm mê nữ sắc, nhưng là nương tử nói, muốn đích tôn, vậy chọn vợ cả trước đi, dừng một chút, hoàng thượng lại hỏi. Tiểu cô nương nhà đại ca, năm nay là 15 tuổi đi, Trần Mạn Nhu gật gật đầu, hai năm trước hoàng thượng liền hỏi qua vấn đề này, nói là xem Trần Gia có ý nguyện ra một thái tử phi hay không, thân càng thêm thân cũng được, chính là bị Trần Mạn Nhu cử tuyệt, lúc ấy hoàng thượng cũng chuẩn, cho nên cũng không cần lo lắng hoàng thượng đem Trần Gia nữ chỉ cho tiểu tứ, quả nhiên, hoàng thượng nói tiếp, hoàng côn năm nay cũng có 16 tuổi đi, Trần Mạn Nhu tiếp tục gật đầu. Con trai hoàng thượng tuổi cũng không sai biệt lắm, lần lần này đại hôn, liên có rất nhiều, nhị hoàng tử tam hoàng tử tứ hoàng tử ngũ hoàng tử, liên tục trong năm, cũng không biết lễ bộ cùng nội vụ phủ có thể làm việc nổi hay không, vậy chất nữ nhi liền giữ cho hoàng côn đi, hoàng thượng đánh nhịp, trần mạng nhu hơi há mồm, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, hoàng thượng còn nói thêm, đứa nhỏ hoàng côn kia bị thành phi dưỡng có chút đơn thuần, ngày sau còn phải nhờ tiểu tứ chiếu cố nhiều hơn mới được. Trần Mạng Nhu hiểu rõ, vội vàng gật đầu, đứa nhỏ hoàng côn kia thiếp cũng thích thực, nếu hoàng thượng tính chỉ hôn cho hoàng côn, phân vị của thành phi, có muốn đề thăng hay không một chút, năm đó vốn muốn tăng lên phân vị, kết quả xảy ra chuyện đường uyển nhi, dưới cơn giận dự của hoàng thượng, cũng không còn tâm tình phong thưởng hậu cung, tấn phong mọi người cũng bị ngừng lại, dừng lại chính là năm sáu năm, hoàng thượng gật gật đầu, còn lại cũng đều đề thăng đi. Đức Phi tuy rằng chỉ dưỡng dục hai công chúa, nhưng cũng có công giáo dưỡng, liên cùng Huệ Phi cùng nhau thăng thành Quý Phi, thành Phi sắc phong thành Hiền Phi, thẩm Phi thành Thục Phi, Chu Phi thành Huệ Phi, tâm phẩm trở xuống nhìn theo rồi làm, Trần Mạng Nhu gật đầu đáp ứng, Phi tử địa vị cao phân nhất định xuống dưới, cái này tú nữ tiếng cung hướng về phía hoàng thượng, phải suy nghĩ qua, dù sao, tấn vị còn phải hầm tư lịch, hoặc là có con nối dòng, lấy tuổi hoàng thượng. Người trước không có biện pháp xác định, người sau ít có khả năng, cho nên mọi người cũng đều yên tĩnh, hai người lại thương lượng một phen, dùng qua ngọ thiện, hoàng thượng mới đi càng thanh cung, Trần Mạn Nhu trực tiếp gọi tiểu tứ lại, đem tập tú nữ lấy ra lần nữa hỏi, tiểu tứ, nói cho mẫu hậu, thích loại hình gì, sắc mặt tiểu tứ đỏ bừng, vội vàng xua tay, mẫu hậu quyết định là được, chỉ cần phẩm hạnh tốt, còn lại con bất kể, con cũng tin tưởng ánh mắt mẫu hậu. Trần Mạng Nhu mở tập ra, mẫu hậu cảm thấy hai người này không tệ, nhìn xem, hai mắt tiểu tứ bay nhanh quét qua danh sách hai cái, ánh mắt né tránh, cái này, mẫu hậu nhìn đi là được, con không ý kiến, như vậy sao được, ngày sau là muốn cùng qua cả đời, chỉ có mẫu hậu nhìn trúng thì không tính toán gì hết. Trần Mạn Nhu lắc đầu, tiếp tục cho tiểu tứ xem, tiểu tứ không chọn một cái đi ra, nàng sẽ không thả tiểu tứ rời đi, cuối cùng. Bất đắc dĩ tiểu tứ tùy ý chỉ một chút, con cảm thấy người này sẽ không tệ, mẫu hậu, phụ hoàng đã đi càng thanh cung, con còn có chút chính sự muốn thỉnh giáo phụ hoàng, liền đi trước một bước, con cáo lùi, nói xong, không đợi Trần Mạng Nhu phản ứng, nhanh chóng xoay người chạy lấy người, Trần Mạng Nhu cười tủm tiểm nhìn tiểu tứ đi xa, thu hồi tươi cười, thở dài, ai, con cũng trưởng thành, muốn kết hôn, mình mới hơn 30 tuổi, Nói không chừng sẽ làm tổ mẫu. vừa nghĩ như vậy, như thế nào liền khủng bố như vậy đâu, sờ sờ hai má mình, hoàn hảo, vẫn bóng đoán như vậy, sờ sờ khóe mắt nữa, nhịn không được co rút da mặt, quả nhiên già đi à, quên đi quên đi, hoàng thượng càng già, đúng rồi, tuổi tiểu ngũ cũng không nhỏ, cũng nên sớm bắt đầu xem tướng phò mã mới được, bằng không nhờ đại công chúa hỏi thăm, mấy năm trước đại công chúa rốt cục sinh đứa nhỏ, Lúc này quan hệ cùng Vĩnh Thọ Cung cũng không tệ, hẳn là sẽ không dở trò, ơn, trừ bỏ đại công chúa, còn có Trần Gia cũng phải lên tiếng kêu gọi, mình ở bên trong thâm cung, không như bọn họ những người được nhiều tin tức, nhất định chọn cho tiểu ngủ một phò mã giữ mình trong sạch tuổi trẻ đầy hứa hẹn mới được. Đương nhiên, trong nhà cũng đừng loạn như vậy, không cần giống như đại công chúa lúc trước, cư nhiên bị đệ mũi tính kế.